Chương 1029: Tu luyện Lộng Diễm Quyết. Hai đạo lưu quang từ phía chân trời phóng đến, bởi vì đang trên cao mà lại đi với tốc độ cực nhanh, liền phát hiện tiếng xé gió rất rợn người. Hiện tại chúng ta đến gần biên giới Bắc vực, nếu vẫn dựa vào chính mình phi hành ít nhất phải 2 tháng mới tức có thể tới Bắc vực của đàn vực. Nhưng mà vận khí chúng ta không tệ. Cách nơi này không xa có một tòa thiên vong thành, ở đó vừa vặn một cái trùng động đi tới trung tâm của Trung Châu. Nếu như dùng cách này thì cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đạo Lửa Quảng thoáng hiện lên, dẫn đầu là Lâm Diễm đang quay đầu nói với Tiêu Viêm. Nghe vậy Tiêu Viêm đành gật đầu, chỉ cần có thể nhanh chóng tới Đàn Vực là được, tính toán một chút thì hắn đọc xa coi đám người tiểu y tiên gần nửa năm cũng không biết các nàng hiện tại thế nào, nhưng mà người nên cố gắng che giấu dung mạo đi, sau khi trải qua chuyện ở Phong Lôi Các thì thanh danh hiện tại của ngươi không nhỏ hơn so với Phượng Thanh Nhi đâu, hơn nữa trên người ngươi còn có một cái cổ hoàng huyết tinh kia, chỉ sợ rằng Phượng Thanh Nhi chưa từng bỏ ý định mà âm thầm tìm kiếm che giấu một chút cũng là tốt hơn. Lâm Diễm nhắc nhở nói Đối với đề nghị Lâm diễm thì tiêu viêm tự nhiên là không cự tuyệt, phong tôn giả cũng từng nói. Thì tới cái thời điểm như vậy không hẳn xung đột với người của thiên yêu hoàng tộc. Những người này không phải hạng người vô dụng nếu như trợ mặt mà nói, thì tất nhiên là cực kỳ khó giải quyết, đặc biệt cái này còn so với bọn họ khó hơn đối phó với. hồn điện Tiêu viêm lấy một cái tấm da che mặt ở trong nạp sới ra Sau đó bôi lên khuôn mặt Thế này tuy với vô số cường giả có nhãn lực cao không có tác dụng Nhưng dùng che dấu dung mạo thì lại là chuyện cực kỳ tiện lợi Thấy tiêu yêm trở lại bộ sáng thời điểm lần đầu tiên gặp nhau Lầm diễm gật đầu một cái nói Sau đó quay đầu liếc mắt nhìn phía xa xa Ở chỗ đó một tân ảnh Một tòa thành tị hiện ra ngay trong tầm mắt Đi tồi mau tới nhanh lên Lầm diễm vông tay lên Sau đó tăng tốc về phía tòa thành phía xa xa Và tiêu viêm ở sau cũng là theo sát hắn. Cái này đúng là nhìn như là lúi làm ngựa chết. Mặc dù mơ hồ có thể thấy hình dạng tòa thành, nhưng mà lấy tốc độ lầm diễm cũng phải bay gần mất 20 phút, thì tòa thành đó mới hiện lên trước mắt của hai người. Từ trên trời cao đáp xuống, sau đó hai người thuận lợi tiến vào trong tòa thành này, đi vào thành tị. Tiêu viêm vẫn chưa lập tức tới không gian trung động mà là đi bộ tới phòng đấu giá lớn nhất trong tòa thành, sau đó dùng một số tiền lớn mua 3 loại thú hỏa. Cái gọi là thú hỏa này thực chất là từ trong một số ít mà thú lấy ra, uy lực không quá lớn, thậm chí sau với hỏa diễm ngừng tụ từ đấu khí còn kém hơn. Đương nhiên cái này cũng phải tùy vào cấp bậc ma thú. Một số ma thú thực lực khủng bố thì thú hỏa trong cơ thể, có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Giống như hỏa diễm màu đen quỷ dị phượng thanh nhi kia Tuy nói ngày đó tiêu viêm có thể dùng dị hỏa áp chế Nhưng nếu ngọn lửa hỏa diễm màu đen đó Để cho một số lão yêu quái trong thiên yêu hoàng tộc thi triển Chỉ sợ cho dù là tiêu viêm cũng chỉ có thể đem lưu ly liên tâm hỏa Thi triển đến mức tận cùng mới có thể áp chế được đối phương Đây chính là sự chênh lệch của lực lượng Đối với tiêu viêm tu thập các loại tú hỏa Thì lâm diễm cũng là cảm thấy kinh ngạc Nhìn thấy tiêu viêm chưa nói gì nên hắn cũng không có hỏi. Sau khi hắn thu mua được đồ vật này, hắn liền đem tiêu viêm đến trung tâm của Thiên Phong. Đứng ngay tại cái sân rộng trung tâm thành Thiên Phong, nhìn một cái không gian trùng động đen nhánh cao gần trăm trượng, tiêu viêm không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Loại đồ vật đồ sộ như vậy chỉ sợ, chỉ có thể gặp ở Trung Châu này. Không gian trùng động Thiên Phong thành do hai cái gã cường giả đấu tôn niên thủ chế tạo. Cực kỳ vững chắc Sử dụng nhiều ngốc lắm như vậy Chưa bao giờ xuất hiện Quả bạo loạn không gian Cũng chính điều này Làm cho những cái tòa thành gần đây Không thể so lội với Thành thiên phong Nhìn thấy tiêu viêm rung động Lầm diễm cười nói Hai gã đấu tôn Khó trách Nghe vậy tiêu viêm không khỏi giật mình Nhiều năm qua cường giả đấu tôn Hắn gầm cũng lại điểm trên đầu ngón tay mà thôi Còn đấu tôn chân thật mới chỉ gặp ở phong lôi sơn. Trong quá khứ thì những nhân vật như thế đối với hắn tồn tại là cao không thể chạm tới. Đi thôi, thời gian không còn sớm, nếu như còn tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không gian trùng động hôm nay cũng sẽ đóng cửa mất. Lâm Diễm phất vất tay sau đó liền đến thềm đá. Sau khi nộp một phần vĩ tổn cực kỳ xác xỉ cho thủ vệ không gian trùng động, thì hai người mới có thể thuận lợi tiến vào. Sau khi bước tới trùng động thì Lâm Diễm lấy ra một con thiền cực nhỏ, Cực kỳ đơn sơ trong nạp xới Thứ này tiêu viêm cũng từng thấy qua Chính là tuyển không gian dùng để phi hành Trong trùng động Ban đầu khi đới, Đi tới Trung Châu Thì bọn tiêu viêm cũng dùng qua Nhưng rõ cái của lâm diễm phẩm chất không tốt Lại là vô cùng đơn giản Tuyển không gian này có giá cả vô cùng sang quý Đừng nhìn thứ này đơn sơ như vậy Nhưng nó cũng tiêu hết của ta 200 vạn kim tệ đó Lúc đó lấy 200 vạn kim tệ này Ta phải mạo hiểm đến tính mạng mình chém giết hai cái đầu ma thú lục dài mới kiếm đủ. Nhìn thấy ánh mắt tiêu viêm khuôn mặt đầm diễm trật đỏ lên tút thít khóc nói. Nhưng mà cũng còn có cái may mắn. Ngay tại thời điểm đánh chết hai ma thú lục dài đó thì vận khí của ta tốt. Lại chui vào một cái sơn động gần đó. Tại đó ta phát hiện được một cái đấu kỹ thần pháp. Đừng thấy nó xấu xí. Nhưng thần pháp này cấp bậc lại là địa dài trung cấp. Nói sau lời này thì lông mày của Lâm Diễm không khỏi dựng lên, xem ra cái kỳ ngộ này cũng đem cho hắn thu hoạch không nhỏ. Cái đấu ký thần pháp đó gọi là gì? Tiêu Viêm cũng có chút tò mò, hắn từng thấy đấu ký thần pháp Lâm Diễm, tuy có chút khó coi nhưng đúng là vô cùng hữu dụng. Bức áp tị hỏa bộ, Lâm Diễm có chút lúng túng nói, đấu ký thần pháp này cũng không tồi, nếu như dựa vào đấu ký thì dù là một số đấu hoàng lục tình cũng không thể bắt được ngươi. Tiêu viêm nhìn thoáng qua đội ngũ sắp xếp trước mặt, gật đầu nhẹ giọng nói. Cái bức áp tị họa bộ này còn có một cái công pháp là đi cùng tên là họa bất công, nhưng mà chỉ là địa dài đề cấp, hắc hắc. Ta có thể đến thực lực bây giờ cũng là dựa vào cái họa bức công này, làm diễm tới sát tiêu viêm hoặc cười, đắc ý nói. Nghe vậy, tiêu viêm cũng là cười một tiếng, nhưng đột nhiên hắn than nhẹ một tiếng trong lòng, vẫn quyết hiện giờ ở địa dài đế cấp. Tuy công pháp ở cấp bậc này đủ để hắn đánh với đấu hoàng, nhưng khi tiến vào đấu tông thì yêu cầu của hắn so với công pháp cũng cao hơn. Xem ra phải tìm cách nhanh chóng tăng cấp bậc. Sắp đến đan vực, ta cũng phải nhanh chóng chuẩn bị chút đồ, còn cái lộng diễm quyết kia nữa. Nếu như đã tới tay thì phải nhanh chóng tu luyện mà thôi, bằng không dựa theo suy hóa sinh họa cũng chỉ có thể chống đỡ bản thân đi chiến một lần hủy diệt hỏa liên mà thôi, nhiều đó còn không đủ." Tiêu Diêm chậm ngâm nói, từ hiện giờ hắn tiến vào cấp bậc đấu tôn. Đấu tông nhưng liệu gặp những con quái vật như phí thiên thì còn át bài duy nhất. Chưa lật chỉ còn hủy diệt hỏa liên. Cho nên thứ này đối với hắn phải sớm chuẩn bị khi bước vào trong đan vực ở trung tâm trung châu, Thì ở đó ngoại trừ đàn tháp còn có phần lớn thế lực không hề yếu so với phong lôi cắt. Nếu như muốn đi lại ở nơi đó mà không có con át chủ bài thì đúng nào. Muốn đi lửa bước cũng khó. Đằng lúc tiêu viêm chậm ngâm thì đội ngũ phía trước cũng là tiến đến viên họ. Hai người cùng bước vào lập tức trong vòng không gian trung động kia thật lớn. Một cái cố lực lượng không gian mạnh mẽ, dao động rồi thân hình hai người biến mất. Trong trung đạo không gian đen nhánh đó, ở hai bên đều là lực lượng không gian hình thành lên bức tường không gian. Nếu như đưa mắt nhìn qua bức tường màu trắng bạc thì đó vẫn là có thể thấy hư không đen nhánh vô tận ở ngoài, cái không gian dường như không có điểm dừng. Không khỏi làm cho người khác sinh ra hạn ý. Tiêu ngồi xếp bằng trên cái thuyền không gian đơn sơ, có năm điểm thì ngồi ở trước thuyền. Thảo Túng không gian tiến tới, xung quanh bọn hắn cũng không có. Không ít thuyền không gian nào Đến lớn nhỏ khác nhau Tính ra thì trong không gian này Cũng không in nặng chút nào Có thể nhiều người ngồi đây Trên thuyền không ngừng đi qua đi lại Tiếng trò chuyện Cười đùa vang lên khắp nơi Muốn xuyên qua Không gian trùng đậu này Thì cũng phải mất gần một tháng Người cứ nghỉ ngơi đi Mình ta cũng đủ khống chế Thuyền không gian được rồi Sau khi thuyền công gian bay vào quỹ đạo xong Lầm diễn nghiêng đầu Nhìn tiêu viêm trong khoang thuyền nói Nghe thế thì tiêu viêm cũng không cự tuyệt Mỉm cười gắt đầu Với lúc hắn muốn mượn thời gian một tháng này Nghiên cứu, tù luyện cái lộng diễm quyết kia Tầm tùy ý động Một quyển trục màu hồng Lập tức hiện trước mặt hắn Trong lúc mơ hồ còn có cái một Nhịt lượng nóng chảy tràn ra Đây tất nhiên là lộng diễm quyết Mà tiêu viêm lấy được từ ma viêm cốc Lộng diễm quyết trước kia phải ba người tu luyện mức thể ngưng tụ hóa sinh hoạt Nhưng các quyền bí quyết ở trong tiêu viêm đã được địa ma lão quỷ cải tiến trong mấy năm Không chỉ không cần ba người ngưng tụ Mà sau khi hóa sinh hoạt ngưng tụ Thì cũng không tiếp tục tiêu hao sinh lực trong cơ thể Rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều Thậm chí ngay cả tiêu viêm Sau khi biết thì cũng không thể Không đối với buồn sự địa ma lão quỷ mà sợ hãi cải tiến công pháp không phải là một việc đơn giản a. tay chậm rãi mở quyển trục, lực lượng linh hồn Tiêu Viêm cũng từ từ xâm nhập vào trong đó, một cái lực lượng tin tức lớn nhất thời gian trong đại não. Mà cái tin tức này hiện nhìn là phương pháp tu luyện của Lộng Diễm Quyết. Lúc Tiêu Viêm nhắm mắt vào trong việc tu luyện Lộng Diễm Quyết, thì thuyền không gian dưới sự khống chế lâm diễm cũng là bay vọt. Về phía thông đạo xa xôi đó, Lời đó trung tâm của Trung Châu Một khu vực có lực hấp dẫn hơn nhiều so với Bắc Vực Trường 1030 Rèn luyện thú hỏa Không gian trong thông đạo Tựa hồ như vô cùng vô tận Từng đạo lưu quang lướt qua Trong mơ hồ còn có nhìn ra Đó là các thuyền không gian Việc khống chế Không gian chỉ cần một mình lâm diện là đủ Bởi vậy tiêu viêm chưa vì vậy mà phân thần ra Trực tiếp đem tất cả tâm thần vùi vào lộng diễm quyết Để đi đến đích Chỉ cần phải phi hành trong thông đạo không gian này Gần một tháng thời gian Nếu như có thể trong không gian Thời gian đó mà đem lộng diễm quyết toàn bộ tu thành Thì sẽ đem lại không ít chỗ tốt Cho tiêu viêm Đương nhiên lộng diễm quyết có thể trở thành Đấu kỹ đứng đầu mà viêm cốc Tất nhiên Cũng có chỗ bất phạm Muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi Mà tôi luyện Thành công Thì độ khó khăn là cực cao Nhưng rõ ràng điều này Không có thành vấn đề trở ngại đối với tiêu viêm Tù thành nó Ngay từ đầu tiên thì tâm thần tiêu viêm dường như hoàn toàn chìm đắm trong phương pháp tu luyện ghi lại trong quyền trục lộng Diễm quyết trong quá khứ phải cần ba người mới có thể tu luyện được hơn nữa, phải hy sinh sinh khí thân mình thì mới có thể đem hóa sinh hoạt ngừng tụ ra nhưng trải qua vô số năm cải biến của địa ma lão quỷ lậm diễn quyết ngày này đã là khoảng cách một trời một vực so với trước kia sau khi nghiên cứu Một lần phương pháp tu luyện lộng diễm quyết Đồng thời tập luyện một lần Thì tiêu viêm không khỏi Một lần nữa sợ hãi Vì bổn sự của địa ma lão quỷ Trải qua sự cải biến của hắn Thì Cái lộng diễm quyết Đã hoàn toàn bị triệt để Triệt bỏ tệ đoan đương nhiên thay vào đó là phương pháp tu luyện Càng thêm dườm già Càng thêm phức tạp Theo lộng diễm quyết đã được cải tiến Ghi lại trên quyển trục, thì muốn tu luyện cần phải 3 loại thú hỏa, sau đó hỏa tàn 3 loại thú hỏa trên đó trong thể lội, sử dụng đấu khí tiến hành rèn luyện, áp súc đem chúng nó rèn luyện đến một mức độ tận cùng. Cuối cùng đem 3 loại thú hỏa hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, nếu như có thể thành công thì điện ngưng tụ thành một cái luồng hỏa chủng hóa sinh hỏa. Đương nhiên, nếu như chỉ là một loại hỏa chủng thì... Tự nhiên không có khả năng duy trì việc tiêu viêm thi triển hủy diệt họa liên Hắn phải không ngừng tìm kiếm các loại tú hỏa Sau đó đem chúng dựa theo phương pháp rèn luyện của động diễm khuyết tiến hành rèn luyện Cuối cùng dung nhập trong lưỡng chủng thể lộ Để cho họa chủng đó không ngừng mở rộng càng trở lên mạnh mẽ Cái này nghe qua thì không thực sự khó khăn gì Nhưng nếu thực sự làm thì cho dù vô số người cũng phải khóc Thú họa đúng là không phải là thứ hi hiếm, hiếm lạ có thể dễ dàng tìm kiếm trong các phòng đấu giá lớn nhưng nếu muốn đem chúng hoàn toàn hòa tan trong thể lội thì lại không thể là chuyện đơn giản ở giữa các loại họa diễn với nhau có tính bài xích dịnh hỏa cũng thế mà thú hỏa cũng thế nếu như lúc ba loại họa thú tiếp xúc với nhau mà xảy ra sơ sậy thì lập tức thân thể sẽ phải chịu thương tổn ngay. Còn nữa, mặc dù có thể đem bà loại tú hoặc ăn ổn hòa tan trong thân thể, nhưng việc khó khăn như là rèn luyện chúng lại là yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với cái lực lượng linh hồn. Dù sao, việc rèn luyện lộng diễm quyết có chút đặc thù cần phải tiến hành rèn luyện ở bên trong để có thể đem đấu khí thẩm thấu mà vào. Mà trong quá trình thẩm thấu đó, cũng cần phải luôn chú ý đến bất kỳ biến hóa nhỏ của ngọn lửa đó. Nếu như lực lượng linh hồn không mạnh thì cũng không thể nào làm được chuyện này. Hơn nữa, việc cuối cùng là phải đem 3 loại thú hỏa rèn luyện xong dung hợp một chỗ cũng là một cái việc cực kỳ nguy hiểm. Một khi xảy ra sai lầm thì không những làm cho việc dung hợp thất bại mà còn làm cho họa diễm trong người bị lộ mạnh. Đó lại vấn đề không thể nào chịu lỗi. Chỉ cần 3 nguyên nhân đó cũng đã đủ chứng minh cho việc tu luyện khó khăn lộng diễm quyết. Sau khi đã cải tiến so với lộng diễm quyết trong quá khứ So với khó khăn phương pháp tu luyện này Thì tiêu viêm cũng có chút cắn lưỡi Lão quỷ Địa mà kia Không ngộ là Đấu tông thất tinh Cựa nhiên có thể cải tiến lộng diễm quyết đến trình độ này Nhưng mà mặc kệ thế nào Thì sau khi luyện thành lộng diễm quyết Rồi sinh ra hóa sinh hỏa Không có tiếp tục gây thương tổn tới sinh khí Trong cơ thể con người Thì đã là tự thoát khỏi cái tiếng xấu của chính mình Lực lượng linh hồn từ từ thoát khỏi quyển trục, tiêu viêm cũng là thở một hơi thật dài, hắn chậm ngầm một chút, bàn tay vông lên, 3 cái bình ngọc xuất hiện trong tay. Trong ba cái bình ngọc có ba ngọn lửa hừng hực tiêu đốt, phân biệt 3 màu làm nhạt hạt hồng. Ba ngọn lửa tự nhiên là 3 loại thú hỏa mà tiêu viêm mua được trong phòng đấu giá, cũng chính là ba loại thú hỏa mà tiêu viêm dùng cho lộ diễm quyết. Bước đầu tiên là đem ba loại thuốc hỏa hòa tan thể loại. Ánh mắt nhìn ngọn hỏa diễm trong bình ngọc, Tiêu cong người, búng ngón tay. Ba bình ngọc nhất thời mở ra ba ngọn hỏa diễm nhất thời phóng thích, liếc mắt nhìn ba ngọn hỏa hiểm hừng hực, Tiêu Vêm cười lạnh một tiếng, người khác muốn em chúng tan vào thể loại thì có chút bận tâm, nhưng hắn hôm nay cơ hồ có thể nói là chuyện ra là người chơi lựa trong cơ thể hắn dị hỏa cũng có phóng chi huy lực 3 loại dị hỏa. Hơn xa cái loại này nhiều, từ viêm há miệng một cái, một luồng hấp lực trào ra trực tiếp nuốt cả ba ngọn thú hỏa trong miệng, sau đó nuốt xuống. Ba loại thú hỏa vừa vừa mới đi vào trong thân thể Tiêu Viêm, còn chưa kịp tỏa nhiệt thì đã bị lưu ly liên tâm họa đánh tan sau đó bao vây lại. Dị hỏa chính là vạn hỏa chí tôn ở trước mặt nó, thì dù là thú hỏa cũng giống như là binh tôm tướng tép vậy, cả ngọn lửa hừng hực cũng trở nên ảm đạm đi nhiều. Tử Viêm thấy thế cười một tiếng, quá trình này đối với hắn, quả thực không có chút khiêu chiến nào, không đề cập tới việc trong thân thể hắn có lưu liên tâm hỏa bảo hộ, chỉ riêng khối thân thể đã dùng qua không biết bao nhiêu loại tin địa bảo như là thiên huyết nạp, cổ hoàng huyết tinh rèn luyện thân thể, thì mặc dù là ngọn thú hỏa này có toản nhiệt hơn nữa, cũng khó tạo thành thương tổn với hắn. Ngay khi ba loại thú hỏa ạ đã đi, tâm thần tiêu viêm liền động, đấu khí hồn hồn tuân ra về quanh ba loại thú hỏa. Bước thứ hai là gen luyện, trong lòng hắn lập bẩm một tiếng, đấu khí nhất thời tụy tâm động hóa thành một cái đoàn đấu khí xoay tròn, mà theo cái cỗ đấu khí xoay tròn thì lực lượng đang áp bức trong cơ thể bỗng nhiên phóng đại mà lên, mà dưới cái cỗ áp bức này thì dị hỏa trong cơ thể hắn cũng trở nên Lúc sáng, lúc tối Khi mà lực lượng áp xúc tăng vọt Thì lực lượng linh hồn tiêu viêm liền Xâm nhập trong ngọn lửa Nhất thời phân tử của Ngọn thú họa biến sắc Lúc này chính là lúc hắn cảm ứng được Lên hay không giảm lực lượng áp xúc Nhưng lấy lực lượng linh hồn của hắn bây giờ Làm việc này sẽ như trở bàn tay Không chút trở ngại Hết thảy các bước Dưới cái sự theo dõi của lực lượng linh hồn tiêu viêm Điền trở nên thuận lợi Việc dùng hợp Thậm chí là bắt đầu rèn luyện Cũng chưa có chút nào ngoài ý muốn Đương nhiên việc rèn luyện này Không phải việc sớm một chiều Mà cần phải là một đoạn thời gian dài Không giai đoạn để rèn luyện Mới có thể đem ba loại tú hoạ triệt để Rèn luyện đến trình độ tận cùng Đối với điểm này thì theo em cực kỳ hiểu rõ bởi vậy sau khi ở trạng thái tu luyện Thì hắn liền đem tất cả tâm thần vui vào rèn luyện Dù sau đi nữa Lấy lực lượng linh hồn đầy đủ của hắn Càng bạn không lo lắng chuyện sẽ khô kiệt. Mà trong lúc tiêu viêm chú tâm rèn luyện thì thời gian phi hành của không gian trùng động cũng lướt qua. Lầm diễm thấy hắn đang vùi đầu trong tu luyện cũng không có quấy dày. Như thế làm cho tiêu viêm có thể không hề cố kị tiến vào rèn luyện thú hoả. Thời gian trong không gian trùng động từng ngày trôi qua nhưng tiêu viêm vẫn luôn ở trạng thái tu luyện, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thế hắn như vậy lầm diễm cũng không dám tùy tiện quấy dày. Sợ trong lúc bất cẩn làm cho tìm viêm xuất hiện sai lầm Chỉ trong chấp mắt Hai người đã phi hành được trong không gian trùng động 20 ngày Trong 20 ngày này Cơ hồ đều do lầm diễm khống chế không gian May mà hiện giờ hắn đã là cường giả đấu vương Cường giả đấu hoàng Hơn nữa Việc khống chế thuyền không gian này Cũng không tốn bao nhiêu đấu khí Cho nên hắn cũng có thể kiên trì Trong 20 ngày này Tiêu viêm giống như là một cái lão tăng đang tọa hóa Ngồi xếp bằng trong khoảng thuyền Nếu như không phải Từ trong cơ thể của tiêu viêm không ngừng Có nguyên khí dao động Thì quả thật Lâm Diễm còn cho rằng Hắn trong lúc tù luyện có vấn đề Ai, người này rốt cuộc đang tù điện cái gì Mà bất kể như vậy Lâm Diễm ngồi trên đầu thuyền Bàn tay theo quán tính Đưa một luồng đấu khí trong thiền Không gian sau đó nhìn tiêu viêm trong khoang thuyền Không biết làm sao định phải lắc đầu lầm bập Ngay lúc Lâm diễm tự nói Thì tiêu viêm vẫn luôn ngồi yên trong khoang thuyền Hai mấy ngày kia hơi run lên Sau đó hai trọng mắt vốn đang nhắm chặt bỗng mở ra Nhìn thấy tiêu viêm đột nhiên mở mắt Khuôn mặt đầm diễm trở lên hiện vẻ kinh hỉ Tở mạnh Thấy tiêu viêm đột nhiên mở hai mắt Hắn thở mạnh một hơi nhưng chưa lên tiếng quấy rầy Tiêu viêm sau khi mở hai mắt ra Hít một hơi thật dài Sau đó trong mắt hiện lên chút mừng rỡ Bàn tay mở ra chợt có ba loại họa diễm Như ngón tay cái lặng yên hiện lên Sau đó như là tinh linh lượn lờ xung quanh ngón giữa Trong lúc mơ hồ Một cái tắn nhiệt hiện ra xung quanh Trải qua 20 ngày không ngủ không nghỉ Được tiêu viêm rèn luyện ba loại thú hỏa không thể nghi ngờ Đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều Cuối cùng cũng rèn luyện thành công Nhìn 3 loại thú hỏa này trong lòng tiêu viêm cũng thở nhẹ Một hơi Một thời gian dài không ngủ Không nghỉ rèn luyện Nếu không phải lực lượng linh hồn của án hơn người Chỉ sợ kiên trì cũng không được Nếu như đổi lại là người khác Chỉ sợ cho dù là mất nửa năm cũng không có thể thành công Đem 3 loại thú hỏa rèn luyện đến mức này Dù sao bọn họ cũng không có dị hỏa để áp chế xuống Kế tiếp chính là dung hợp Nếu như có thể dung hợp thành công Sinh xà hỏa chủng Thì mới có thể chân chính tính là tù luyện thành công lộng diễm quyết Sau đó chỉ cần tìm kiếm thu hỏa Lùi lớn sớm hay muộn cũng có thể sử dụng hóa sinh hỏa Thì triển hủy diệt hỏa liên Thì bệnh tấp giọng tự nói Trên khuôn mặt cũng có chút ngưng trọng Dù sao bước dung hợp cuối cùng này Cũng là một bước nguy hiểm khó khăn nhất của lộc phụ diễn quyết. Chương 1031. Hỏa chủ Con mắt đi viêm nhìn chăm chú vào ba ngọn hỏa diễm nhỏ bé giữa ngón tay, lát hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Diễm trên đầu thuyền xin lỗi nói. Thời gian chỉ còn lại sợ rằng người vẫn cần khống chế không gian Thuyền, đố ký mà ta tu luyện Còn một bước cuối Nghe vậy lầm diễm lại là gật đầu cười Nói việc nhỏ Người an tâm tu luyện là được Chỉ cần đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn Mặt khắc khoảng khắc Tới thời điểm cuối cùng của không gian trùng động Còn khoảng 10 ngày nữa Người phải tỉnh lại trước lúc đó Đến lúc đó sẽ hơi rung động một chút Có thể tạo thành ảnh hưởng với ngươi Tiêu viên mỉm cười ánh mắt lần nữa Nhìn ba ngọn họa diễm nhỏ bé Sắp phạt dần trở lên ngưng trọng Có thể tu luyện lộng diễm quyết thành công hay không, chính là quyết định hủy diệt họa Liên có tiếp tục thi triển hay không. Đây chính là con hát chủ bài của tiêu viêm, nếu như có thể xảy ra điều gì thì tổn thất cũng rất lớn. Dùng hợp khẽ thở một hơi đôi mắt tiêu viêm lần nữa chậm dã nhắm lại, và von ba ngọn họa diễm ở đầu ngón tay cũng là vào một tiếng tiến trong thân thể. Tầm thần đi vào trong thể nội, tại trong ngọn lửa màu xanh biếc có ba ngọn lửa tú hỏa đang du động xung quanh. Nhưng mà sau khi đến gần lâu li liên tâm hỏa có một khoảng cách thì sẽ bị chấn lùi một bước. Tú hỏa bình thường mà đứng trước mặt dị hỏa giống như là thần dân nhìn quân vương cực kỳ sợ hãi. Tâm thần tiêu biểm gào gắt nhìn ba ngọn tú hỏa đã trải qua 20 ngày, không ngừng không nghỉ để xem điện này. Một lúc sau hắn cũng hạ huyết quyết tâm Một đạo pháp quyết từ trong miệng phát ra Sau khi đạo pháp quyết này phát ra xong Thì một cỗ lực lượng vô hình lập tức trào ra Đem ba ngọn thú hỏa cầm thật chặt Sau đó mạnh mẽ đụng vào nhau Thỉnh thịch Ba ngọn thú hỏa mới đụng vào nhau nhất Thời sinh ra lực kháng cự lẫn nhau Một luồng khói ba màu khuếch tán khắp nơi Nhưng mà sau khi tiếp xúc với lưu li liên tâm họa màu xanh biếc Bào bọc ở bên ngoài thì lại bị chấn áp xuống Đối với Ngọn lửa ba màu bốc lên Tiêu viêm không thèm để ý Tâm thần vừa động lại đem ba ngọn thú hỏa này Mạnh mẽ dung hợp vào nhau Ba ngọn thú hỏa bị mạnh mẽ áp xúc Vào cùng một chỗ thì nhất thời Lực kháng cự cũng tăng lên rất nhiều Nguyên bản bề ngoài ngọn hỏa diễm Hàn tĩnh lại Xôi trào lên Có vô số bọt ký không ngừng bốc lên Bộ dáng như sắp nổ Ngọn hỏa diễm này bị xảy ra biến hóa như thế cũng chưa làm cho tiêu biến biến sắc, nhớ lần đó lúc hắn sáng tạo vật nộ hỏa liên thì mới thực sự là làm kinh tâm động phách, lúc đó hắn có chút sai lầm sẽ bị chôn vùi bên trong trận pháp dị hỏa dung hợp đó, nếu như lấy cảnh tượng bây giờ so sánh với lần đó thì ba loại thủ đoạn của thú họa chỉ giống như là trẻ con mà thôi, nhưng mà mặc dù là trẻ con nhưng đây lại là một bước bắt buộc phải trải qua nếu muốn tù thành lộng diễm quyết. Cho nên tiêu viêm cũng là chuẩn bị lấy toàn lực ứng phó, từng có kinh nghiệm dung hợp dị họa năm xưa. Lần này, tiêu viêm cũng không có bận rộn lắm. Lực lượng linh hồn nhanh chóng như tia chớp xâm nhập trong ngọn họa diễm. Lực lượng linh hồn vừa đi vào bên trong ngọn họa diễm, một thời gian thì liền cảm nhận được sự cuồng bạo trong đó, giống như là Một cái lúi lửa chuẩn bị vun ra, ba ngọn hỏa diễm cáng cự lẫn nhau, mỗi một khi chạm vào nhau thì làm cho ngọn họa diễm càng cuồng bão hơn. Nếu cứ theo ra này thì việc phát lộ chỉ là sớm hay muộn, cảm thụ được ngọn họa diễm bên trong càng lúc càng muốn bạo pháp. Thì sắc mặt tiêu hiểm cũng dần ngưng trọng hẳn lên, tâm thần quán vừa động thì ngọn họa diễm xanh biếc bộc phát bào bọc bên ngoài làm nhanh chóng co rụt lại. Mà theo sự co rụt này thì lực lượng áp xúc bên trong càng tăng vọt lên. Ngày sau khi lực lượng áp xúc tăng vọt thì ngọn hỏa diễm bên kia cũng là càng lúc càng quần bão hơn. Trong nháy mắt đã phình lên gấp đôi. Tuy rằng thấy ngọn họa diễm bên trong đã gần phát lổ Nhưng tiêu hiểm vẫn không có biểu hiện làm dạng quy lực áp xúc đi. Thình thịch dưới lực lượng áp xúc khủng bố và ngọn hỏa diễm đang kháng cự. Dùng hợp với nhau suốt cuộc cũng chịu không được. Cuối cùng, ngọn họa diễm đó như là núi lửa vun trào âm ấm, ấm bạo lổ, ngọn họa diễm mới lổ tung, thì khói lửa nhanh chóng tạo thành gợn sóng khuếch tán khắp nơi, sau đó đụng vào bốn phía lưu ly liên tâm họa bao bọc bên ngoài. Nhưng mà tiêu viêm đã sớm có chuẩn bị, cho nên chưa các bị cổ dung lực khuếch tán này làm bị thương, nếu không có sự chuẩn bị từ trước, thì cho dù là thân thể của hắn có cường độ mạnh mẽ như hiện nay cũng sẽ gặp phải sự va chạm bên trong. Vẫn phải là ăn một ít quả đắng Tuy nói đã đã Chống đỡ được Lực đạo khi bạo lộ của hỏa diễm Nhưng mà lần này xung hợp dường như không thành công Bên trong ngọn hỏa diễm xanh biếc Ba ngọn tú hỏa đều tan biến Hiện tại phiêu tán trong đó là ba ngọn lượng Cực kỳ nhỏ bé Ba ngọn lửa vô dụng nhỏ bé Cứ vụt lên rồi lại tắt Bộ dáng giống như chỉ cần thổi qua cũng sẽ tắt hẳn Nhìn ba ngọn hỏa diễm giống như thổi sẽ tắt Trong lòng tiêu viêm lại là nhẹ nhõm thở một hơi, chợt cười một tiếng, ba ngọn họa diễm lần nữa dao động tiếp xúc lẫn nhau. Lần tiếp xúc này không hề có phản ứng kịch liệt như tiếp xúc lần trước. Dưới sự khống chế âm thầm của lực lượng linh hồn tiêu viêm, ba ngọn họa diễm im lặng trong đó. Hòa cùng một chỗ với nhau, dưới sự áp lực vô cùng rào rượu mà tiêu viêm tạo ra bên ngoài, ba ngọn hỏa diễm, nhỏ bé bên trong lại có dấu hiệu bắt đầu dùng hợp. Cái dấu hiệu này tuy rằng cực nhỏ bé Nhưng vẫn bị lực lượng linh hồn của tiêu biêm phát hiện Lập tức trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ Sau đó ổn định tâm thần duy trì áp lực cố định Để cho ba ngọn họa diễn bên trong hoàn toàn dung hợp Việc dung hợp này cũng không phải là một ngày là xong Đây là công việc tinh diệu cần phải một thời gian dài Duy trì ổn định áp lực như trên Hơn nữa Còn cần dùng lực lượng linh hồn điều khiển bất kỳ biến hóa nhỏ nào trong ba ngọn họa diễm bên trong, nhưng mà lấy lực lượng của tiêu viêm hiện giờ thì việc đó không khó chút nào. Hết thảy chỉ còn cần chờ thời gian mà thôi, vào lúc tâm thần tiêu viêm chìm vào trong, dùng hợp ba loại tú hỏa thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đã 9 ngày qua, mà trải qua 29 ngày thời gian di chuyển thì khoảng cách thuyền không gian tới điểm không gian trùng động càng ngày càng gần. Lâm Diễm ngồi ở đầu mỗi thuyền Theo quán tính Chuyển vào bên trong thuyền một chút đấu khí Sau đó lòng mồ hôi trên trán, Khuôn mặt mờ hồ có chút mỏi mệt Tuy nói việc khống chế thuyền không gian một tháng Không gây tiêu hào quá lớn với đấu khí Nhưng lại là cực kỳ hao tổn tâm thần Chỉ còn có một ngày nữa là thoát khỏi trùng động Người này cự nhiên còn chưa tỉnh lại ư Lâm Diễm nhìn sang tiêu viêm trong khoang thuyền một cái Sau đó nhìn những thuyền xung quanh đang hừng phấn Vì sắp tới nơi không khỏi cười khổ một tiếng Một tháng Thời này Hắn dường như đã là thực trở thành Người trào thuyền cho tiêu viêm Lúc đến cuối không gian trùng động Thì không gian sẽ bị bạo động kịch liệt Đến lúc đó nhất định tiêu viêm Sẽ bị quấy rối Nếu như xảy ra tình huống này Thì đấu khí trong cơ thể sẽ bị dao động không nhẹ à, Lầm diễm chậm ngầm lát than nhẹ Quên đi Nếu ngày lúc ra khỏi không gian trùng động mà không có tỉnh Không có cách nào khác đành phải đánh thức dậy. Khi đã có chủ ý thì Lâm Diễm cũng vội vàng lên tinh thần, nhanh chóng duy trì sự ổn định của tuyến không gian, hóa thành một luồng ánh sáng, lao tới điểm cuối không gian trùng động. Thời gian một ngày không hề giải chút nào, nhưng trong lúc đó thì Tiêu Viêm vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Thấy như vậy thì trên khuôn mặt Lâm Diễm không khỏi xuất hiện nét dao động, Hắn có thể cảm giác được năng lượng không gian xung quanh bắt đầu lùng lạc lên Hiện nhiên là khoảng cách không gian trùng động Càng lúc càng gần Ánh mắt trông về phía xa Trong lúc mơ hồ thấy được một khe hở Hình tròn tỏa sáng Lâm Diễm quay đầu nhìn qua tiêu viêm Trong khoang thuyền Suốt cuộc cắn ra một cái nhanh chóng bước về phía gá Đi vào khoang thuyền Bàn tay Lâm Diễm chụt nêm vài tiêu viêm Ngay tại lúc bàn tay của hắn tới gần nơi Thì một cái luồng họa Diễm xanh biếc Như là tiêu chớp tự động từ trong cơ thể tiêu viêm bạo xuất hướng lầm Diễm tấn công thấy thế lâm Diễm liệt biến sắc hắn có thể cảm thụ được ngọn lửa xanh biếc đó ẩn chứa một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố đáng sợ hắn vội vàng thi triển cái thân pháp xấu xí kia tránh thoát h Diễm dànhnh biếc đó vừa mới tránh thoát khỏi lầm Diễm còn trước kịpth một hơi đột nhiên sau lưng nóng dần hắn hoặc sợ quay đầu thấy một ngọn h Diễm xanh biếc đang lớn dần lên từ trong đồng tự khoảng cách ngắn như vậy dù là Lâm Diễm có thân pháp quái dị trợ giúp cũng khó có thể lé vậy hắn bạch trừng mắt nhìn ngọn hỏa diễm đó, tấn công thân thể mình, định nhưng mà may mắn thay, ngay tới khi hỏa diễm xanh lét đó sắp tấn công thần thể Lâm Diễm thì một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên trong khoang truyền. Ngay lúc đó, đạo hỏa diễm cũng nhanh ngừng lại, nhưng mà nhiệt lượng do nó tỏa ra vẫn ám cho Lâm Diễm cảm giác phía sau lưng mình gần như bị phỏng, lập tức tránh ra. Sau khi nhảy sang một bên, lầm diễm vẫn là sợ hãi nhìn ngọn họa diễm xanh biếc kia. Sau đó mới quay đầu nhìn sang tư Viêm. Chẳng biết từ lúc nào đã mở hai mắt cười khổ một tiếng. Tên gia họa nhà ngươi suốt cuộc cũng tỉnh. tư Viêm mỉm cười nhìn lầm diễm gật đầu một cái. Sau đó đưa tay thu ngọn họa diễm xanh biếc trong tuổi lội. Ngón tay hắn nhẹ trả sát một cái. Một ngọn lửa chợt nhạt như màu trắng phủ hiện lên. Một tiếng lặng yên thoát ra. Ngọn lửa chậm rãi nhiệt nhạt này Thật giống như là một cái họa trụng Hóa sinh họa mới Khi dùng hợp thành công Ba loại thú hỏa kia Ngày sau tiêu viêm có thể thi triển hủy duyệt hỏa lên hay không Thì phải xem Ngọn lửa này rồi Ánh mắt thỏa mãn nhìn ngọn hỏa diễn một lúc Tiêu viêm thu nó trong thể lội Lúc ấy gã mới đứng dậy Thì khoang tuyển Ánh mắt nhìn về cách khe hở Vòng tròn tỏa sáng không xa kia Không khỏi mỉm cười Đàn vực, tàm thiền diễm viêm hỏa, ta tới đây.